Tôi có sang thăm trại đồi một lần nhưng không gặp Catherine từ khi cô rời ấp. Joseph tay lầm lầm giữ cánh cửa khi tôi đến hỏi cô, không để tôi bước qua. Lão nói mở Linton đang bận và ông chủ không có nhà. Ziller đã kể cho tôi đôi điều về sinh hoạt bên này. Nếu không, tôi cũng khó mà biết ai mất ai còn. Chị ta cho là Catherine kiêu kỳ và không thích cô qua lời lẽ của chị.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 Tiếng về phòng cậu mợ. Tôi đi theo, mợ Helcliff ngồi bên giường, tay khoanh trên đầu gối. Ông bố chồng lại gần, soi nến vào mặt Linton, nhìn và sờ vào người cậu, sau đó quay sang mợ. "Sao, thế nào, Catherine?" ông nói, "Cô cảm thấy thế nào?" Mợ lặng câm. "Cô cảm thấy thế nào, Catherine?" ông nhắc lại. Cậu ấy được yên lành và tôi thoát nợ.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 có khi còn nghèo hơn nữa kìa, tôi cam đoan như thế. Bà thì để dành để giùm, còn tôi cũng năng nhặt chắt bị gây một chút vốn. Halton để cho Giller giúp mình, gia chị ta khéo phỉnh khiến gã hồ hởi hẳn lên. Cho nên, theo lời kể của chị gia, khi Catherine đến, gã cố làm cho cô vừa ý, hầu như quên đi những xúc phạm khi trước của cô. Mợ ta bước vào, Giller nói,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 mợ ta tự kiếm lấy một chiếc ghế cựa đặt nó cách xa hai chúng tôi ngồi cho đến lúc ấm lênợ bắt đầu nhìn quanh và phát hiện thấy một số sách trong tủ bát đĩa lập tứcmợ lại đứng dậy giới tay định lấy nhưng sách để cao quá C cậu em họ sau một lúc quan sát những cố gắng của Mợ cuối cùng thu hết can đảm để giúp mợ một tay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 Hoặc để hưởng sự bầu bạc của các người Khi ấy thì liệu tôi có thể làm gì được on mở miệng Tôi đã có lỗi gì chứ Ô anh là một ngoại lệ mở have đáp Tôi chẳng bao giờ cảm thấy cần sự quan tâm của anh nhưng tôi đã nhiều lần tình nguyện và đề nghị mà cậu ta nóiíchch động lên trước sự sổ sàn của Mợ Tôi đã xin ông have để tôi thức thay cô,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 Nhưng băng giá đã bắt đầu tan Và mặc dù kênh kiệu Mợ vẫn buộc phải hạ cố xuống với chúng tôi ngày càng nhiều Và tôi thận trọng không để cho bản tính sở lợi của mình Bị bẻ bàn lần nữa Từ đó tôi cũng cứng nhắc như mợ ấy Và trong chúng tôi chẳng có ai mến hoặc ưa thích mợ Với lại mợ ta chẳng đáng được như thế Bởi hể bọn này nói một tiếng Là mợ quào cậu chẳng nể ai cả Mợ quát với cả chính ông chủ Và thậm chí còn thách ông đánh nữa Càng bị đau Mợ ta càng nắm nọc Thoạt đầu Nghe Ziller kể vậy Tôi đã định bỏ việc Kiếm một ngôi nhà nhỏ Và tìm cách đưa Catherine về Ở với tôi Nhưng nếu me sự Helcliffe cho phép thế Thì có khác nào y gây dựng cho Helton Ở một nhà riêng Hiện tại tôi không thấy có phương sách nào Cứu chữa được Trừ khi cô có thể tái giá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 Catherine có vẻ hài lòng về sự thu xếp ấy. "Dân già, tôi lén lúc tuồn sang hàng lô sách cùng những thứ khác, vốn xưa kia tạo thành thú vui của cô ở bên ấp, và tôi tự phấn phờ mình rằng chúng tôi có thể sống với nhau tương đối thoải mái." Ảo tưởng đó không kéo dài được lâu, Catherine mới đầu bằng lòng nhưng sau một thời gian trở nên dễ cáu và bồn chồn. Một là cô bị cấm, không được ra khỏi giường và lấy làm buồn bực vì phải ru rú trong giới hạn chật hẹp đó trong khi mùa xuân đang đến gần. Thứ nữa, trong việc trong non nhà cửa, tôi thường phải rời khỏi cô luôn và cô than phiền về nỗi phải lẻ loi một mình. Cô thà cãi nhau với Trô Trép trong bếp còn thích hơn ngồi yên trong cô đơn. Tôi mặc kệ họ chí chóe với nhau